hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về nội dung và hiệu lực pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật dù rất đa dạng và phong phú do các cơ quan có thẩm quyền khác nhau ban hành nhưng chúng đều hợp thành một hệ thống nghĩa là các văn bản quy phạm pháp luật có mối liên hệ mật thiết với nhau tính hệ thống của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xuất phát hay chịu quy định bởi tính hệ thống của hệ thống pháp luật có diễn tả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như một hình tháp trong đó chân tháp là đời sống xã hội bao gồm những quan hệ xã hội hết sức đa dạng đòi hỏi phải có nhiều loại nhiều nhóm quy phạm để điều chỉnh xét theo chiều dọc của hình tháp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tồn tại theo một trật tự thứ bậc về hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp trong đó hiến pháp là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất thấp hơn là các văn bản luật rồi đến văn bản dưới luật các văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn không được mâu thuẫn hoặc trái với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn để i Khi mới Phải có trách nhiệm ra soát về nội với giá ề Về quyền Về u quan luật luật nguyên quan quy luật dung này nghĩa trọng Trong động dựng Lẫn động dụng nhà nước Ban hành、so、với các văn bản văn bản ban hành văn bản hơn xây có tắc cơ có có trách của được các có cao ý lý hoạt pháp hoạt pháp thẩm phạm pháp pháp ra một soát trị So đ áp bảo đảm rằng nội dung của văn bản đó không được trái với các văn bản cấp trên tuy nhiên ở việt nam trong thời gian gần đây vẫn còn tồn tại khá nhiều văn bản được ban hành có nội dung trái với các văn bản cấp trên thậm chí trái với hiến pháp đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực hiệu quả của pháp luật trong hoạt động áp dụng pháp luật khi cùng một vấn đề mà có các văn bản khác nhau cùng điều chỉnh nhưng các văn bản này mâu thuẫn với nhau về nội dung thì nguyên tắc sẽ áp dụng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn mối liên hệ về hiệu lực pháp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật là yếu tố quan trọng bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Xét chéo. theo chiều ngang, các văn bản quy phạm pháp luật phải thống nhất với nhau về nội dung không mâu thuẫn, trồng chiều phạm pháp phải nhau không các với nội về quy dung mâu ngang, văn bản cùng thứ bậc về hiệu lực pháp lý, cần phải thống nhất với nhau về nội dung. thứ hiệu pháp phải về với về lý hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau mối quan hệ này thể hiện ở chỗ hệ thống pháp luật là cơ sở cho công tác hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật bởi trong mối quan hệ này thì hệ thống pháp luật được xem là nội dung còn hệ thống văn bản được xem là hình thức biểu hiện bên hiện ngoài luật hệ thống pháp của vì vậy hệ thống pháp luật quyết định việc hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo dấu hiệu ngành luật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của một quốc gia muốn hoàn thiện thì phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau đây một là phải có cơ cấu hoàn chỉnh thống nhất và ổn định không thể có một hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện khi mà các quan hệ xã hội lĩnh vực quan hệ xã hội phát sinh có nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật nhưng chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh tức là còn có những khoảng trống pháp luật một hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh là một hệ thống mà trong đó các văn bản pháp luật được sắp xếp theo một trật tự thứ bậc về hiệu lực pháp lý một cách hợp lý từ cao xuống thấp và thống nhất với nhau về nội dung không mâu thuẫn trồng chéo bên cạnh đó tính ổn định tương đối của các văn bản là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo cho hệ thống văn bản pháp luật phát huy vai trò và hiệu quả của mình hai là trong hệ thống văn bản pháp luật thì vai trò của các đạo luật ngày càng được đề cao càng ngay lấn chiếm những lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng ba là các văn bản quy phạm pháp luật phải thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đề ra đối với nội dung và hình thức của văn bản quy phạm pháp luật 4.2. h ệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam 4.2.1. h ệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo luật định theo quy định tại điều hai của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 có hiệu lực từ ngày một tháng một năm 2009 thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam gồm có những văn bản sau một hiến pháp luật nghị quyết của quốc hội hai pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội ba lệnh quyết định của chủ tịch nước bốn nghị định của chính phủ năm quyết định của thủ tướng chính phủ sáu nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thông tư của chánh án tòa án nhân dân tối cao bảy thông tư của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tám thông tư của bộ trưởng thủ trường cơ quan ngang bộ chín quyết định của tổng kiểm toán nhà nước m ư ơ i nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ quốc hội hoặc giữa chính phủ với cơ quan trung ương một mươi một thông tư liên tịch giữa tránh án tòa án nhân dân tối cao với viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao giữa bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao giữa các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ m ư ơ i hai văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân căn cứ vào mức độ điều chỉnh và cấp độ hiệu lực pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật có thể được phân chia thành hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật văn bản luật là văn bản do quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành văn bản luật bao gồm hiến pháp và các đạo luật hoặc bộ luật hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiến pháp quy định những vấn đề quan trọng nhất của quốc gia như chế độ chính trị chế độ kinh tế quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân v v các đạo luật bộ luật là văn bản do quốc hội ban hành nhằm cụ thể hóa những quy định của hiến pháp mang tính khái quát điều chỉnh những lĩnh vực quan hệ xã hội nhất hệ hội xã đạo luật trong thực tế có tên là luật thì được ban hành với số lượng lớn hơn bộ luật rất nhiều ví dụ luật doanh nghiệp luật đầu tư luật đất đai luật hôn nhân và gia đình v v bộ luật thường có phạm vi điều chỉnh rộng và mang tính ổn định cao hơn Các, đạo luật. các văn bản dưới luật là những văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có hiệu lực thấp hơn văn bản luật vì vậy khi ban hành phải chú ý đến tính thứ bậc về hiệu lực trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm rằng các văn bản dưới luật không trái với hiến pháp và luật theo quy định của hiến pháp năm một n đã được sửa đổi Bổ sung năm 2001 và luật ban hành văn bản bản Bao bản sung sau luật quy luật luật năm hành Văn Năm văn văn gồm phạm 2001 2008 Và Thì pháp đây các các dưới nghị quyết của quốc hội được ban hành để quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương điều chỉnh ngân sách nhà nước phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quy định chế độ làm việc Của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc Các ủy ban của quốc quốc quốc chuẩn ước quốc tế và quyết định các vấn đề khác Thuộc thầm quyền của quốc Của Ủy ủy ban ban quyết quyền biểu biểu điều hội thường hội Hội hội hội hội Phê định thầm hội Pháp lệnh đại Đại đồng dân Đoàn vấn tế vụ Và đề ủy ban thường vụ quốc hội quy định những vấn đề được quốc hội giao sau một thời gian thực hiện trình quốc hội xem xét Quyết định ban hành luật. nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội được ban hành để giải thích hiến pháp luật pháp lệnh hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh tổng động viên hoặc động viên cục bộ ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương và quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội、lệnh. quy ế hiến quyết quyết t tịch bát thực tịch luật, định được để định. định được để định đề đây. nghị nghị Nghị nước hành hiện nhiệm vụ, quyền hạn nước lệnh, ban Thường Chính hành vấn Chủ Chủ pháp hội, pháp hội phủ của của của Quốc của Quốc của các Ủy sau bát vụ vụ quy quy Quy do định chi tiết thi hành luật nghị quyết của quốc hội pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội lệnh quyết định của chủ tịch nước quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tài chính tiền tệ ngân sách thuế dân tộc tôn giáo văn hóa giáo dục y tế khoa học công nghệ môi trường đối ngoại chế độ công vụ cán bộ công chức quyền nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý điều hành của chính phủ quy định những i ệ m máy thẩm vụ, và quyền quan quan quan quyền Quy thuộc thuộc hạn, ngang chính chính định n chức phủ khác phủ. h tổ của các cơ cơ các cơ của bộ bộ, bộ, vấn đề cần thiết nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước quản lý kinh tế quản lý xã hội việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của ủy ban thường vụ quốc hội Quyết định của Thủ tướng định Được Chính phủ của biện pháp lãnh đạo điều hành hoạt động của chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở chế độ làm việc với các thành viên chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ biện pháp chỉ đạo phối hợp hoạt động của các thành viên chính phủ Kiểm việc hiện tra hoạt thuộc trong thực trương, luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan ban của Chính phủ, Nhân chủ chính sách, pháp luật của Nhà động bộ, bộ, dân nước. các cơ cơ các cấp Ủy thông tư của bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết của quốc hội pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội lệnh quyết định của chủ tịch nước nghị định của chính phủ, quyết định định định định để đề Nghị Chính tướng Chính trình, chuẩn kinh ngành, lĩnh mình biện hiện năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ, Thủ phủ thuật, thuật phụ trách pháp thực chức phụ trách khác phủ của của mức của vực vực giao quyết Quy quy quy Quy tế về và kỹ kỹ lý do do do quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao được ban hành để hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật thông tư của Tránh án Tòa Tối thực tòa tòa tổ thuộc thầm Tránh Tòa Tối án án các án án khác án án Nhân dân tối cao được ban hành để thực hiện việc quản lý các tòa án nhân dân địa phương và tòa án quân sự về tổ chức, quy định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chánh án tòa án Nhân dân tối cao. Thông chức, cao địa của cao. của việc được để đề tư và sự về quy lý viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành để quy định các biện pháp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân địa phương viện kiểm sát quân sự quy định những vấn h đề k á của thuộc thầm quyền c Viên tổng r ư ở n Viện kiểm Nhân dân tối cao. Quyết định g Kiểm tối sát Quyết t cao. của、tổng、kiểm toán nhà nước được ban hành để quy định hướng dẫn các chuẩn mực kiểm toán nhà nước quy định cụ thể quy trình kiểm toán hồ sơ kiểm toán văn bản quy phạm pháp luật liên tịch bao gồm nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ quốc hội hoặc giữa chính phủ với cơ quan trung ương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 thông r o hoạt n động tố tụng và những vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan g khác tố t đề đó. vụ, và các của cơ tư liên tịch giữa các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để hướng dẫn thi hành luật nghị quyết của quốc hội pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội lệnh quyết định của chủ tịch nước nghị định của chính phủ quyết định của thủ tướng chính phủ có liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ cơ quan ngang bộ đó Văn văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng Nhân dân,、Ủy、ban Nhân dân được ban hành theo nội dung, thầm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng Nhân dân,、Ủy、ban Nhân dân. quy quy quy luật luật luật Ủy Ủy phạm pháp phạm pháp Hội theo thầm thức, thủ Hội tại tự, tục của được của các văn bản này bao gồm nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp hội đồng nhân dân địa phương là cơ quan đại diện của địa phương có quyền ra các nghị quyết để điều chỉnh các quan hệ xã hội trên các lĩnh vực trong h phạm vi quyền hạn của mình. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không được mâu thuẫn hoặc u quyền quyết mâu ộ c của của được vi đồng dân trái phạm vi thẩm quyền do luật định ủy ban nhân dân các cấp ra các quyết định chỉ thị để thực hiện những văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và hội đồng nhân dân cung cấp n hiệu ằ m thực h n năng chức q ả n lực ý của nước địa nhà phương Hiệu ở 4.2.2 l của văn bản quy luật phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực điều chỉnh giới hạn trong một phạm vi không gian thời gian và đối với những nhóm người nhất định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xét ở những phương diện sau hiệu lực về thời gian hiệu lực về không gian hiệu lực về đối tượng hiệu lực theo thời gian hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định từ thời điểm phát sinh cho đến khi chấm dứt sự tác động của văn bản đó thời điểm phát sinh hiệu lực cách tính thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở việt nam được quy định tại khoản một điều bảy mươi tám của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm hai nghìn tám có hiệu lực từ ngày một Tháng n ă một thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi năm ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ hiệu hoặc ký ban hành nhưng phải có có lực công kể ký ngày ban bố đăng công báo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sau đây gọi chung là công báo chậm nhất sau hai ngày làm việc kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành thời điểm chấm dứt hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật là vấn đề hiệu lực hồi tố để bảo đảm trật tự pháp luật giữ gìn pháp chế thì về nguyên tắc chung pháp luật không có hiệu lực hồi tố có nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật có thể điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện từ thời điểm văn bản đó phát sinh hiệu lực trở về sau người ta còn gọi đó là nguyên tắc b ấ tuy hội tố. t nhiên có những trường hợp ngoại lệ xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo của pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có thể có hiệu lực hồi tố hiệu lực hồi tố là hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật có nghĩa là văn bản quy phạm pháp luật có thể áp dụng đối với các quan hệ xã hội xuất hiện trước thời điểm văn bản đó phát sinh hiệu lực tuy nhiên không được quy định hiệu lực trở về trước Đối đây định đối điểm đó, định định với nhiệm mới với vi thời hiện vi nhiệm nhiệm vào các trách thực trách trách pháp pháp pháp pháp trường luật hành hành không nặng hơn hợp sau A. Quy quy Quy mà lý lý lý B. hiệu lực về không gian hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian là giới hạn phạm vi lãnh thổ mà văn bản đó có hiệu lực một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ rộng hay hẹp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thẩm quyền của cơ quan ban hành tính chất mục đích và nội dung của văn bản đó về nguyên tắc chung văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên có quy định khác các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương thì có hiệu lực trong phạm vi địa phương đó tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định cũng cần tính đến nội dung của văn bản ví dụ văn bản do quốc hội hay chính phủ ban hành điều chỉnh một số quan hệ ở vùng núi hải đảo biên giới v v thì văn bản đó chỉ có hiệu lực trong phạm vi khu vực đó Hiệu lực Về đối tượng áp dụng áp đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật có thể là các cá nhân tổ chức thông thường thì các văn bản quy phạm pháp luật tác động đến mọi đối tượng nằm trong lãnh thổ mà văn bản đó có hiệu lực về thời gian và không gian tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định pháp luật việt nam còn có hiệu lực đối với người nước ngoài người không có quốc tịch trừ trường hợp văn bản có quy định khác hoặc điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên có quy định khác、5. Các tiêu chí cơ mức của đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp tiêu thiện thống luật hoàn hệ bản độ để đánh giá mức độ hoàn thiện của một hệ thống pháp luật cần thiết phải đưa ra những tiêu chí nhất định về mặt lý thuyết từ đó liên hệ với thực tiễn pháp lý trong mỗi giai đoạn cụ thể để xem xét đánh giá và đưa ra những kết luận làm sáng rõ những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống pháp luật có nhiều tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thiện của một hệ thống pháp luật nhưng trong đó có bốn tiêu chuẩn cơ bản sau đây tính toàn diện tính đồng bộ tính phù hợp và trình độ kỹ thuật pháp lý 5.1 Tính toàn diện xã hội bao giờ cũng tồn tại với tính cách là một trình thể trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực quan hệ xã hội khác nhau những quan hệ xã hội lĩnh vực quan hệ xã hội có thể đòi hỏi sự điều chỉnh của pháp luật ở mức độ này hay mức độ khác vì vậy tính toàn diện của hệ thống pháp luật đòi hỏi ở khả năng bao quát toàn bộ đời sống xã hội bảo đảm không có những quan hệ xã hội lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng nào đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật hay nói cách khác tính toàn diện của hệ thống pháp luật là một tiêu chuẩn định lượng nhưng lại có ý nghĩa quan trọng vì chỉ khi nào định lượng được mới có thể tiếp tục nghiên cứu về định tính, tính toàn í n h t diện của hệ thống pháp luật thể hiện ở hai cấp độ sau đây cấp độ chung đòi hỏi hệ thống pháp luật phải có đầy đủ các ngành luật theo cơ cấu nội dung loric và được phản ánh thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cấp độ cụ thể đòi hỏi mỗi ngành luật phải có đầy đủ các chế định pháp luật các quy phạm pháp luật điều chỉnh những nhóm quan hệ xã hội các quan hệ xã hội có nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật Tính đồng bộ tính đồng bộ của hệ thống pháp luật thể hiện ở sự thống nhất của nó vì vậy tính đồng bộ của hệ thống pháp luật đòi hỏi phải loại bỏ những mâu thuẫn trùng lập hay trồng chéo trong bản thân hệ thống pháp luật nếu một hệ thống pháp luật không đồng bộ giữa các bộ phận của nó có sự mâu thuẫn trồng chéo thì hệ thống ấy không thể tạo ra sự điều chỉnh pháp luật có hiệu quả tính đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng được thể hiện ở hai cấp độ cấp độ chung đòi hỏi phải có sự đồng bộ giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật để thực hiện được mục tiêu này cần phải xác định rõ ranh giới giữa các ngành luật việc xác định ranh giới giữa các ngành luật luôn là vấn đề phức tạp nhưng ở một mức độ nhất định việc xác định đúng đối tượng điều chỉnh của ngành luật có ý nghĩa rất quan trọng sự nhầm lẫn về đối tượng điều chỉnh của các ngành luật sẽ dẫn đến trồng chéo l ẫ n sân và mâu thuẫn giữa các ngành luật sẽ dẫn đến mất đi hiệu quả điều chỉnh của pháp luật cấp độ cụ thể sự đồng bộ của hệ thống pháp luật không chỉ thể hiện sự đồng bộ giữa các ngành luật mà còn thể hiện sự đồng bộ ngay trong bản thân của từng ngành luật cụ thể sự thống nhất giữa các quy phạm pháp luật giữa các chế định pháp luật trong một ngành luật sẽ tạo ra sự nhất quán trong việc c h ỉ n h các quan hệ xã hội thuộc vạm vi điều chỉnh của ngành luật Tính chỉnh ngành phù hợp điều của vạm vi 5.3 pháp luật được hình thành xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật của các quan hệ xã hội và nhờ có pháp luật mà các quan hệ xã hội có thể phát triển theo một trật tự tích cực sự điều chỉnh của pháp luật có hiệu quả chỉ khi luật pháp được xây dựng phù hợp với những điều kiện cụ thể của xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định xã hội nào pháp luật đó có thể nói rằng pháp luật không sáng tạo ra các quan hệ xã hội mà trên cơ sở nhận thức một cách đầy đủ thực tiễn xã hội thông qua việc xác lập trình tự và phương thức điều chỉnh pháp luật tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với các quy luật khách quan của xã hội m a r t đã viết nhà làm luật cần nhìn vào mình như một nhà thực nghiệm tự nhiên nhà làm luật không làm ra luật không phát minh ra luật hệ thống pháp luật phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội sự phù hợp của hệ thống pháp luật với trình độ phát triển kinh tế xã hội được xem xét nhiều mặt phải xem xét đến mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế chính trị đạo đức tập quán truyền thống v v tính phù hợp của hệ thống pháp luật yêu cầu khi xây dựng pháp luật không được chủ quan duy ý chí hay vay mượn sao chép từ các hệ thống pháp luật khác 5.4 trình độ kỹ thuật pháp lý kỹ thuật lập pháp là tổng thể những phương pháp phương tiện được sử dụng trong quá trình soạn thảo và hệ thống hóa pháp luật chứa đựng các nguyên tắc quy tắc khoa học một hệ thống pháp luật hoàn thiện phải được xây dựng ở một trình độ kỹ thuật lập pháp cao kỹ thuật lập pháp bao gồm các phương pháp lý được sử dụng vào quá trình xây dựng pháp luật bao gồm ba điểm quan trọng sau đây một là kỹ thuật lập pháp thể hiện ở những nguyên tắc tối ưu được vạch ra để áp dụng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật hai là trình độ kỹ thuật lập pháp còn được thể hiện thông qua việc xác định cơ cấu của pháp luật một cách hợp lý và chính xác ba là trình độ kỹ thuật lập pháp còn phản ánh ở các biểu đạt ngôn ngữ pháp lý ngôn ngữ pháp lý phải bảo đảm tính cô đọng lô rích chính xác và rõ ràng sáu hệ thống hóa pháp luật sáu chấm một khái niệm hệ thống hóa pháp luật là l hoạt chỉnh động sắp xếp, ý nghĩa công tác hệ thống hóa pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền có cái nhìn tổng quan đối với pháp luật hiện hành phát hiện những điểm không phù hợp mâu thuẫn trồng chéo những lỗ hổng của pháp luật để từ đó có những biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản pháp luật mặt khác hệ thống hóa pháp luật cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của mọi chủ thể pháp luật đặc biệt đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật thì công tác hệ thống pháp luật có vai trò cực kỳ quan trọng vì khi các văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp theo một hệ thống nhất định thống nhất sẽ giúp cho các cơ quan này dễ dàng tìm kiếm những quy phạm pháp luật cần thiết làm sáng tỏ nội dung của chúng và áp dụng pháp luật đúng đắn mục đích hệ thống hóa pháp luật nhằm đạt được những mục đích sau tạo ra một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cân đối hoàn chỉnh thống nhất trong đó vai trò của các đạo luật này ngày càng quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội khắc phục tình trạng lỗi thời mâu thuẫn Và với việc Làm ràng, những hồng thống nội dung của pháp luật phù hợp với điều kiện kinh hình tiện dụng Các hình thức của hệ thống hệ pháp cho pháp phù hợp hội thức hiểu, cho thức hệ pháp lỗ luật luật lợi luật của của có Các của tế điều dễ Xã rõ sử trong khoa học lý luận pháp lý thì hệ thống hóa pháp luật gồm có hai hình thức tập hợp hóa và pháp điển hóa hợp hợp hóa là sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc các quy phạm pháp luật riêng biệt theo một trình tự nhất định tức là theo cơ quan ban hành theo thời gian ban hành theo lĩnh vực hoạt động của nhà nước ngành cấp độ hiệu lực pháp lý v v hoạt động này không làm thay đổi nội dung văn bản không bổ sung những quy định mới mà chỉ nhằm loại bỏ những quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực Pháp điển hóa điển là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó không những tập hợp các văn bản đã có theo một trình tự nhất định loại bỏ những quy phạm lỗi thời mâu thuẫn mà còn bổ sung các quy phạm pháp luật để thay thế cho các quy phạm đã bị loại bỏ và khắc phục được những lỗ hổng của pháp luật nâng cao hiệu lực pháp lý của chúng kết quả của việc phát điển hóa là một văn bản quy phạm về chủ thể chủ thể của tập hợp hóa có thể là bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhưng chủ thể của pháp điển hóa chỉ là những cơ quan nhà nước có thẩm quyền về khả năng tác động tập hợp hóa không làm thay đổi nội dung của các văn bản pháp luật mà chỉ sắp xếp theo một trật tự nhất định ngược lại pháp điển hóa có khả năng làm thay đổi nội dung của các văn bản pháp luật thay đổi cơ bản chất lượng điều chỉnh của pháp luật về kết quả kết quả của tập hợp hóa chỉ là một tuyển tập văn bản theo mục đích của chủ thể thực hiện trong khi kết quả của pháp điển hóa là một văn bản quy phạm pháp luật mới và nâng cao hiệu lực pháp lý như vậy hai hình thức tập hợp hóa và phát điển hóa bao gồm những công việc hết sức phức tạp t ỉ mì đòi hỏi phải tiến hành phù hợp với yêu cầu của kỹ thuật lập pháp